các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của ngày đầu tiên của tuần mới để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 7 của câu chuyện Hậu Lệ Du Hành Ký cuốn số 4 một bộ bộ truyện dài tập của tác giả Hoàng Nam và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trình kinh MC Đình Sơn Official. Này bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Sơn. và tề khác mà Trưng Phong đứng trước sinh tử cận kề, thì kỳ tích phát sinh thấp thoáng nơi tường vây kim quang đại đình kéo theo, đó là thanh âm phẫn nộ của một lão bà. Kế đó là một tấm mai rùa to lớn bay vút lên, che chắn trên đỉnh đầu của Trưng Phong. Vì hắn chống đỡ một kích mãnh liệt của uy nghiêm. Tiểu Thúy lướt mắt nhận ra là nãi nãi của nàng quy nương đã tới, thì trong lòng vui sướng vô cùng. Nước mắt tuôn xanh như mưa lớn tiếng gào lên, "Nãi nãi, xin người hãy cứu Lý Tràng." Thanh âm của tiểu thú vừa dứt thì bóng dáng của quy nương đã tiến đến bên cạnh của Lý Hồng, lực lượng yêu khí trên thân của lão bà bành trướng, đem Lý Hồng hất văng ra ngoài, tuấn đế nắm lấy chừng phòng đang còn si ngốc thất thần trên mặt đất mà nhấc bổng cả lên, hướng phía tường vây mà lao đi như bay miệng hô lớn: Mao Ze khỏi đây, đám phản binh đằng tới. Thế ra vừa nãy đèn đuốc sáng rực đã rất gần, nhưng mãi chẳng tiến vào lòng ngục, là vì bị quy nương ở phía ngoài chặn lại. Chẳng biết quy nương nọ tới đây khi nào, nhưng vườn hay đã giúp đoàn người thoát khỏi một hạo kíp mưa máu vấy thân. Trần Toàn thượng sư sau khi đánh trọng thương Hắc Bạch Nhị Quỷ thì tiến lại phía tiểu thủy, đang yếu ớt ngồi trên mặt đất đem theo nàng nối bước quy nương lao nhanh ra ngoài. Đám nhận sứ huyện môn đại viện dù không đành lòng để sát thân đồng đạo ở lại, nhưng tình thế cấp bách bọn họ chẳng còn cách nào khác. Cả đám ném lại ánh mắt tức giận rồi nhanh chóng rời đi. Mạnh Hoang tàn chiến địa sắc thay chồng chất, chỉ còn lại đám người của Thượng Thanh phái cùng trang pha và quỷ nô của hắn. Thôi Liên tức tối định ra sức đuổi theo thì bị Mã Ngân lằn lại. Tề Bỉ Mã Lân ngăn lại sau đó nói, "Sư đệ đừng manh động, trước đời bọn chúng hãy để binh lính của Cẩm Lô, việc lớn chưa thành chúng ta không thể lỗ mãng." Thấy sư huynh của mình nó có lý thôi liền bấy giờ mới nốt xuống cơn tức giận, cùng Mã Lân tiến về phía Trương Pha hỏi, "Quốc sư, người không sao chứ?" Trương Pha toàn thân quần áo tả tơi, nhưng phong thái cùng khí chất không suy giảm, nghe Mã Lân hỏi thì liền cười Đã lâu không được đánh trận nào thống khoái như vậy. Trương Phong đó quả nhiên là không tầm thường. Các vị vì hắn mà ăn phải thiệt thòi quả là không nói quá. Quốc sư nói không sai, mấy một thời gian không nhìn thấy mà dường như tên tiểu tử đó tăng tiến không ít, chỉ sợ là đã hóa linh cảnh giới. Hứa Chủ đứng một bên nói chen, cái đó lại liếc mắt qua Phi Lý Hầm. Cấu mày mặt mà Quốc sư có hậu thu nếu không chỉ sợ Nadien đây thì Hứa Chu bỗng nhìn khựng lại, biết mình lỡ lời hắn liền vội cười xòa. Chợn diễn ngày hôm nay không nghĩ tới cầm cò như vậy, cũng may là quốc sư uy mãnh ngăn lại đường địch, chỉ tiếc là vẫn để đám người huyền môn đại Việt chạy thoát. Chỉ là một đám vô hợp chứ có đáng gì đáng lo, lần sau gặp lại tên nhất định phải giết sạch không trừ một mống. Thôi liền dường như vẫn còn tức tối, Nói xong thì liền xoay người rời đi. Đúng lúc này thì phẩn binh do Cầm Lạc dẫn đầu chạy tới, vừa thì đám người của Mã Lân hắn đã hỏi ngay: "Đề bọn chúng chạy thoát rồi sao?" Mã Lân cười mà đáp: "Chúng ta bất tài đánh nhà Cầm Lạc tướng quân nhọc công thêm chuyến nữa." Cầm Lạc nghe vậy thì hừ lạnh chấp tay hành lễ với Trang Pha, sau đó thúc binh đuổi theo hướng đám người Huyền Bồn đại viện mà trốn chạy. Sau khi cầm lạc rời đi thì Trương Phà cũng bái biệt đám người của Mã Lân trở về Cẩm phủ. Trên đường trở về Lý Hồng luôn một mực đi bên cạnh của hắn, chỉ có điều dường như ánh mắt vừa đau khổ khi nãy của Trương Phong đã sinh ra tác động to lớn lên thần trí của nàng. Dọc đường đi thì Lý Hồng luôn miệng nhắc đến một chữ Phong. Trương Phà cũng nhận ra điều đó cho nên lại một lần nữa làm phép cưỡng bách thuật nhiếp hồn, đoạn thì thầm vào tai của Lý